Bạn đang nghe trên audio Tề Du Nhất Mộng, tác giả Trần Sấu, truyện được phát trên website chuyệnaudiovv.pro Phần 6 Dịch và Biên, Ares Người đọc VV Yến Cuồng Đồ nổi giận Cái gì? Đám tuyệt sát! Diệp Liên cùng nữ thần chú cố cũng không thèm tới sao? Yến Cuồng Đồ nghe được tin tức nẻ song nổi giận rồi, giờ tay phát ra một chiều cuồng Phật Pháp Ấn Một cái thủ ấn màu vàng như thực như ảo Đến kích phá ra Đánh vào một tảng đá lớn gần đó Tức thì làm nó nát bấy Cùng phật pháp ấn của hắn Đã tu luyện tới cấp cao Tất cả chuyện này phải cảm tạ đại nhiệt Vào một buổi sáng nắng đẹp Yến Quang đồ vợ Online Thì đã thu được nhắc nhở của hệ thống rằng Đại nhiệt gửi qua hệ thống từ tín 10 vật phẩm cho hắn Hắn chọn tiếp nhận Không ngờ là quả nhân sâm Mà còn tới 10 trái Đại nhiệt có lưu lời nhắn nói, 10 quả nhân sâm này là chút hồi báo hắn, dành cho Yến Cổ Đồ cùng Cuồng Nhiệt Giả. Lấy được quả nhân sâm, Yến Cổ Đồ kích động hừng phấn không thôi. Hiền đệ, quả nhân làm được, hơn nữa nhịp bộ dáng còn làm rất được. Mấy ngày nay bên ngoài nửa tin đồn cũng không có, mà đám Thiền Hạ hội giờ có đang rủ beng tổ chức đội ngũ đi tấn công quán Ngũ Tràng, không biết quả nhân sâm sớm đã bị đại nhiệt hái được. Lúc ấy, Yến Cổ Đồ lập tức ăn liền 3 trái, đạt được 30 vạn điều ngủ tính. Còn lại bầy toàn bộ bảo tôn Sau đó hắn liền liên hệ Đại Nhiệt Có điều hệ thống lại nhắc nhở Đại Nhiệt đang ở minh giới Không thể kết nối được Nhiệm vụ tàm giới Phản ứng đầu tiên của Yến Cùng Đồ chính là Đại Nhiệt nhận được nhiệm vụ tàm giới Mà mọi người đang bàn tán Xuống địa ngục rồi Hiện địa này của hắn Mặc kệ là làm chuyện gì Dường như đều không thể thiếu một chân Yến Cùng Đồ chân thành cảm thấy Cao hứng cùng tự hào vì Đại Nhiệt Đồng thời cũng kích phát giả tính tình cuồng ngạo của hắn Những ngày đó Chính mình thành chính quả Đại nhiệt còn chưa cả khai khiếu đấy Thế mà mới bao lâu phỏng thủy đã đào chuyển rồi Hắn không phục Vì thế hắn thắt lưng mục bụng Vậy bượn thêm bằng hữu Giúp của ngong đủ tiền hướng hệ thống mua được một tòa đậu phủ Gọi là cuồng nhân sơn trang Sau đó hắn lập tức trành thủ thời gian bế quan Tiến hành diện bích tu luyện vận khí của hắn cũng không tệ lắm Dưới tình huống ngộ tính rồi rào, chỉ dùng 2 ngày đã tăng cấp pháp thuật chiến đấu thành công. Mặt khác, hỏa nhãn kìm tinh cũng lên tới cấp 2. Cho nên Yến Cổng Đồ cũng muốn cảm ơn Đại Nhiệt. Hồi tưởng lại một đường mưa gió cùng Đại Nhiệt quen biết hiểu nhau, hắn liền cảm thấy ấm áp cùng kích động. Đây mới thực sự là bạn cùng chung Hoạn Nạn. Sau khi pháp thuật chiến đấu tiến dài thành cao cấp, sống lưng của Yến Cổng Đồ cũng thẳng lên nhiều. Phát động chúng nhân, triều bình mãi mã tứ phía, làm đợi ngũ cuồng nhật dài nên trông lớn mạnh. Lúc đỉnh điểm đã từ 90 người, nhưng đã là rừng lớn thì cái gì cũng có, vàng thau lẫn lộn, một ít tình huống không hài hòa cũng đã xảy ra. Ngày hôm nay, Yến Cùng Đồ vốn muốn tổ chức dẫn đội tới hoàng phòng lĩnh đánh bảo. Thứ nhất có thể thu hoạch trang bị bàn lấy tiền chia hoa hồng, thứ hai có thể xúc tiến sự phối hợp ăn ý cùng cảm tình giữa các đầu đội thế nhưng khi hắn để tuổi trẻ lông bông đi báo tin, rất nhiều người đều thoái thác có việc, không muốn tham gia hoạt động lần này. Nguyên nhân từ chối của bọn họ rất đơn giản, chủ yếu là bởi vì hiện thực, thực lực của quần nhiệt giả còn chưa đủ, tổ chức đánh hội đều chỉ nằm vào, nằm vào yêu tinh trăm năm, rất khó có thể có được thứ tốt. còn như vận khí tốt, bạo ra vài món cực phẩm, thì bán đi chia ra cũng ít đến thảm thương, còn không bằng đi bán, bị bám trầm đoàn thể khác. Dù sao bây giờ còn không có là tổ chức chính thức hợp pháp Một chân có thể đạp nhiều thuyền Cứ việc xem thuyền nào nhanh hơn là bước Trong tên Dù Nhất mộc Hình thức tổ chức được hệ thống ghi nhận Và ước thúc gồm hai loại Theo nhiều quy mô chỉ làm sơn trại Cùng giáo phái Thành lập sơn trại khá đơn giản Chỉ cần có được tín vật sơn trại kỳ lân ngọc tí Thêm năm 50 vạn phí xây dựng là có thể Do dành với nó Giáo phái khó khăn hơn nhiều Không kể đến cần có một vạn người mới có thể lập Thì tín vật lòng trì giác cũng đã khó đạt hơn kỳ lân ngọc tí không biết là bao nhiêu lần Bởi vậy mọi người tạm thời đều hướng mắt về phía giải thi đấu Anh hùng tranh bá lần đầu tiên trong Tây Dù nhất vọng Được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 10 Người đọt quán quân có thể đạt được phần thưởng là lòng trì giác Sau khi người chơi thành lập sơn trại hoặc giáo phái Có thể đạt được rất nhiều phúc lợi đái ngộ từ hệ thống Ở đây tạm thời chưa đề cập tới Phải nói chính là hiện tại trong trò chơi Đừng nói giáo phái, sơn trại cũng không có một cái nào Nói cách khác Những tổ chức lưu hành bây giờ đều chỉ là tự phát Hoặc là cùng phòng làm việc Hoặc bạn bè trong hiện thực Hoặc như cuồng nhiệt giá, giá sức hồ hào Nhưng cũng không chắc chắn nhân tâm Loại tổ chức như thế Không được hệ thống chấp nhận Thành viên không có bất kỳ danh phận gì Không có quyền lợi cũng không có nghĩa vụ Cho nên bọn họ có thể tùy ý giả vào Mà không chịu hạn chế hay trừng phạt Nói trắng ra là chẳng qua Quan hệ bạn hữu thông thường nhưng yến cuồng đồ đối với thủ hạ đã trả giá rất nhiều tâm huyết ban đầu đội viên nào cũng vỗ ngực cam đoan thế a thế b giờ đến thời khắc mấu chốt lập tức lộ ra mặt ích kỷ đều là muốn ăn chùa uống chùa bảo sao hắn không dẫn hắn không khỏi nhớ tới một câu danh ngôn ta truyền bá xuống là long chủng thu hoạch lại là bỏ chết thật sự làm cho người ta buồn bực vẫn là đại nhiệt xác định chuẩn là một anh hùng đơn lẻ độc lai độc vãng cao hứng thì ở không thích thì đi bao nhiêu thoải mái tự tại Nghĩ đến đại nhiệt, Yến Cuồng Đồ cũng bình tĩnh lại Cảm giác chỉ cần hắn còn trong game Thì mình sẽ không phải một mình chiến đấu Tuyệt đối không phải Ta là tiểu bảo đứng ở bên cạnh hắn Cũng rất tức giận Sớm nói những người này không đáng tin Mẹ nó chứ, có tiện nghỉ tới Không có thì chạy, khốn nạn Tuyệt trẻ lông bông nói <cười> Đường xa mấy vết sức ngựa Bọn chúng không có ánh mắt Không muốn được quần như giả trả giá Nghe sau chờ chúng ta nổi danh thì mới sáng mắt nhé Cả xếp tụi nó vào sổ đen rồi Sau này đừng có mơ gia nhập lại Đúng Cứ phải thế Hiền dung lòng đầy cằm phẫn Kỳ thật em cảm thấy Sẽ không bao lâu nữa Nhất định tất cả mọi người đều biết đến của nhà giá Đại nhiệt lão đại của chúng ta Không phải đã đại náo, quăn ngũ trang Cướp đi toàn bộ kim kích tử sao Đến lúc đó chỉ cần anh ấy tiếp tục thể hiện tài năng Đơn thương độc mã cướp được quả nhân sâm Đó chính là đại tin tức kinh thiên vẫn là thực lực thay đổi ấn tượng từ lúc đại nhiệt xuất quỷ nhập thần đoạt cả hai kim kích tử hình tượng của hắn trong lòng mọi người nhanh chóng được thăng cấp từ giả bộ cao thủ biến thành cao thủ chân chính nay đến cướp quả nhân sâm tại là tiểu bảo tức thì hai mắt tỏa ánh sáng hỏi yến đại ca đại nhiệt ca có nói khi nào thì động thủ không nếu có gì cần đến em cứ nói đổ bô bưng trà rót nước đều là sở trường của em yến cuồng đồ không khỏi dở khóc dở cười từ sau khi có được quả nhân sâm Hắn cũng không có nói cho bất cứ người nào biết Thậm chí lúc cần gấp tiền mua động phủ Hắn cũng không hề nghĩ tới việc mang quả nhân dân bán đi Bởi vì hắn biết rõ Một khi tin tức quả nhân dân bị Đại Nhiệt cướp được lan truyền ra ngoài Hậu quả tuyệt đối sẽ khó lường Tùy thời sẽ mang đến họa sát thần cho Đại Nhiệt Còn cần giải thích sao Ừ đấy đều một người chiếm được Lợi ích cùng thể diện của những người khác để đâu Cho nên khi Yến còn đồ nghe nói Đại Nhiệt bán một thành kìm kích từ cho thiên hạ nhất thủ Thì rất là tán thưởng Cho rằng chiều lấy lui làm tiếng này quá chính xác Vừa có thể rời sự chú ý Lại vừa cho mình một đường lui Mà bây giờ Yến của Đồ muốn biết nhất chính là Đại nhiệt tới cùng lấy được Bao nhiêu quả nhân sâm Khẳng định không lấy hết Nếu không hệ thống đã thông báo Cùng đóng cửa quán ngũ tràng Thêm nữa vì sao đã đạt được quả nhân sâm Mà phần thân của Trấn Nguyên Tử lại lông tóc không tổn hao Như cũ Trấn giữ cho lối vào Tới cùng là hắn sử dụng phương pháp Xào rượu gì các quả nhân sâm Mấy vấn đề này đều phải tìm được đại nhiệt Mới có thể lấy được đáp án Vậy thì hiện tại đại nhiệt ở nơi nào đấy Hắn đang làm cái gì Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Lục nhĩ phi phong danh nhân đại nhiệt giờ này Còn đang bận ngồm ngoam đầy một mồm Trong tên dù nhất mộng Hệ thống đã biến việc ăn uống mỗi ngày thành cố định Mỗi ngày nhịn tương đương với một ngày Bỏ qua việc thù ngộ tính hiện tại hệ thống ẩm thực đã trở thành một nơi cày ngộ tính rất quan trọng cho người chơi. một ngày ba bữa thường thường cũng có thể đạt được mấy ngàn ngộ tính, rất là khả quan. thoải mái hơn nhiều so với việc đi ra ngoài đánh đánh giết giết. đương nhiên quan trọng là bạn phải đủ tiền. từ khi trò chơi mở thêm hệ thống hôi đói tiền mặt, đã không còn xuất hiện thêm cảnh không nộp nổi phí vào thành như đại nhật và yến cùng đồ trước kia nữa. hơn nữa, cho dù bạn không muốn tiêu tiền thật, thì hạng mục có thể kiếm tiền trong game vẫn rất nhiều. Không nói đến cách quen thuộc là đánh quái kiếm trang bị, thì những người có đầu óc linh hoạt cùng ánh mắt buồn bán đều có thể ở trong chợ đảm nhận vai trò thường nhân. Đây là một công việc nhàn nhã, tương đối có tiền đồ. Nhiều khi bạn chỉ cần một lần kỳ ngộ, một lần mát tay là có thể kiếm được hơn vạn đồng, thậm chí càng nhiều đồng. Ở những đêm trước kia, đại nhật cũng thường xuyên làm lại mua bán này, hơn nữa còn kiếm không tệ. Nguyên tắc kinh doanh của hắn là đồ vật cùng giá trị tuyệt đối tương đương quyết không tăng giá. Bởi vậy ở trên đường cũng có chút rảnh tiếng, đều mọi người gọi là mỉm cười bán đúng giá, ý là không có đầu cơ trục lợi. Nhưng từ khi tiến vào Tây Du Nhất Mộng, hắn đã không theo đường này nữa. Kỳ thật thị trường trong Tây Du Nhất Mộng càng thích hợp làm thương nhân hơn những trò chơi khác. Đầu tiên là dân đông, kinh tế phồn vinh. Tiếp theo là trò chơi đã ở giai đoạn đầu, giá cả vẫn chưa ổn định, mọi người định giá vật phẩm đều chỉ bằng trực quan và phán đoán. Bởi vậy, có khi một vật buổi sáng có thể bán một nghìn đồng, thì cùng vật đó buổi chiều đã là một vạn đồng. Một thị trường náo nhiệt mà hỗn loạn chính là nơi thích hợp nhất cho thường nhân đại triển quyền cước. Nhưng giờ đại nhiệt đã không còn hứng thú với việc mua đi bán lại này nữa rồi. hứng thú của hắn chuyển sang đánh boss bạo cực phẩm trang bị. Quá trình này càng thêm kích thích, cũng có cảm giác thành tiệu hơn so với việc chơi cùng đồng tiền. Ví dụ điển hình là lần đánh quả nhân xâm lần trước, Ăn uống nò nề Đại nhiệt vừa đi vừa ợ một cái rõ to Rồi suy nghĩ xem việc tiếp theo là gì Như vụ tàm giới cửa thứ nhất đã hoàn thành Đợi đến lúc thời cơ chín mùi Cửa thứ hai sẽ tự phát động Căn bản không cần mình đi tìm kiếm Vậy thì thừa dịp Giờ nhiều thời gian cứ tới chợ dạo một vòng xem Nhờ tiện tìm cơ hội Bán đi ra của xa yêu ngàn năm Còn quả nhân sâm trong dân chứa đồ Thì hiện chưa phải là thời cơ để xử lý Tạm thời không thể động Bước vào chợ Đập vào mắt đại nhiệt là một khung cảnh đông vui náo nhiệt như hội. Đầu đầu cũng thấy người. Cả thành trường an lớn như vậy cũng chỉ có nơi này là bày xốp được. Tất nhiên rất đông người chơi tới rồi. Hơn nữa bán hàng tại chợ đều là miễn phí. Không tính tìm thuế như gửi quà đấu giá hoặc chợ chung. Bước vào chợ, đập vào mắt đại nhiệt là một khung cảnh đông vui náo nhiệt như hội. Đầu đầu cũng thấy người. Cả thành trường an lớn như vậy cũng chỉ có nơi này là bày xốp được. Đại nhiệt lè lòi đi dạo qua từng xốp mắt đảo quanh xem có thể kiếm được thứ gì tiện lợi không nhưng hắn thất vọng rồi già qua hơn đủ khu chợ cũng không thấy thứ gì thích hợp cho võ lực không biết do xác suất rớt ra quá ít hay là do những người đánh tới đều nghĩ nó vô dụng mà tiện tay ném đi mãi đến cuối chợ đột nhiên đại nhật thấy được người quen là đường tăng có chiều cao vượt trội tên là xương nguyễn dạ lần trước cô nàng lại đang đứng bán một món đồ kỳ quái không kém lúc trước là một chiếc áo tròn bầu đen lục nhĩ phi phong thuyết mình trang bị, trang bị loại áo tràng vật phẩm đặc thù Như lại có nói lục nhĩ Mỹ hầu sinh ra trên đời này là không thuộc về thiên địa thần nhân quỷ lân máu vũ côn bởi vậy thần mang thần thông có thể giấu thiên lửa địa sau này thượng thiên lấy lông của lục nhĩ mà bệnh thành một chiếc áo tràng gọi là lục nhĩ phi phong áo khoác này lên mình có thể mai danh ẩn tích, ẩn hình giấu bóng dù là pháp bảo như kinh chiếu yêu cũng không phát hiện ra được Ngoài ra không còn thuộc tính nào khác Cũng không có yêu cầu gì khi mặc lên Á đủ Đồ bỏ đi này lại đúng là cực phẩm Vì ca mà tồn tại Cực phẩm ở chỗ công năng ẩn nút của nó quả thực đã đạt tới cực đoan Mặc trên người ngay cả phát bào nhất phẩm kính chiếu yêu Cũng không chiếu giả trạng thái thuộc tính Càng gọi phải nói hoài nhãn kiềm tình của tôi ngộ không Còn đồ bỏ đi Tức là nó chẳng còn thuộc tính gì khác Coi như là một món đồ trắng phải biết rằng mỗi một trang bị mà người chơi mặc lên người nhân vật đều phi thường trọng yếu bởi cách phối hợp gia tăng thuộc tính, quyết định độ lớn mạnh của nhân vật. Mặc một món đồ trắng trên người, cũng tức là kéo toàn bộ thuộc tính xuống một bảng lớn. Hướng chỉ đây còn là một cái áo choàng. Thuộc tính của trang bị loại áo choàng thường thường đều rất toàn diện, ít nhất cũng có tới 5 dòng. Nếu chỉ vì muốn ẩn giấu trạng thái thuộc tính mà mặc Lục Nhĩ Phi Phong thì đúng là đại ngốc, mất nhiều hơn được. Thế nhưng Lục Nhĩ Phi Phong mặc trên người đại nhiệt lại hoàn toàn bất động. Từ góc độ chủ quan, hắn cầm một món đồ như vậy để che giấu trạng thái thuộc tính kỳ quái, không có hồn phách của mình. Miễn cho bị người nghi ngờ, giờ cứ phải kiếm cớ giải thích. Mà về phương dạy khách quan áo chẳng hắn đang mặc hiện tại cũng chỉ là đồ trắng. Bởi đồ có dòng gia tăng trạng thái chủ yếu đều yêu cầu theo đường tiên hoặc Phật, hắn không mặc được. So sánh giữa hai món đồ trắng, ai yêu ai nhược, nhìn là biết ngay. Cho đến nói, đại nhiệt cảm thấy lục nhĩ phì phòng này, vì hắn mà sinh ra Bất kỳ như thế nào Mình nhất định phải có được nó Đại nhiên Hạ quyết tâm Sợ có người mua mất Chạy vội vội vàng vàng tới Sự nguyện dạ còn nhớ rõ chuyện lần trước Giờ thì hắn cũng sửng sốt Kỳ thật cái áo tràng này không phải là nàng đánh giá Mà là hôm trước mua lại giá một vạn đồng từ người khác Bởi lúc đó nàng cảm thấy nó rất thần bí Có điều mặc cả một ngày Cũng chẳng thấy tác dụng gì thực tế Hoàn toàn là vật phẩm gân gà Bỏ đi thì thương, vương thì tội Cho nên quyết định bán lại mà cũng rất có tiềm chất thường nhân khi để lại với giá 10 vạn. Lực hấp dẫn của lục nhĩ phi phòng cũng rất mạnh. Người tới hỏi giá cứ nượm nượp không dứt. Nhưng vừa nghe 10 vạn đồng thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Cứ đùa, cha bị mặt nạ có thể ẩn núp dành tính diện mạo mới có mấy ngàn một chiếc, mà còn có cộng thêm vài thuộc tính. Cái áo trắng trắng này lại đòi tới 10 vạn. Ai mua chứ? Sợ là tiểu mỹ nữ này nghèo đến điên rồi. Đại nhìn vọt tới hồ to. Áo trọng bao nhiêu tiền Mười... Sự nguyện dạ vừa định báo cái giá cũ Nhưng nói đến môi liền phanh lại Cắn răng một cái Nói ra một cái giá khác N Năm bạn Cô nàng nghĩ thầm giá này hẳn là không dọa hắn chạy chứ Mà nếu hắn trả giá Thì có cơ hội bàn chuyện thật tốt rồi Đối với cỏ kẻ mặc cả Nàng luôn rất có tự tin thành rào Đại nhiệt không để cho nàng cơ hội phát huy tài mặc cả Trực tiếp xin giao dịch Đưa tiền lấy hàng Năm bạn đồng tới tay sử người dạ hối hận đến danh của ruột gà Tuyệt đối gà Mà còn là gà có tiền Vừa rồi gia mình lại không bảo trì tự tin Tiếp tục ra giá 10 bạn nhỉ Xem bộ dạng của hắn Có khi trảo 20 vạn Hắn cũng mua Đại nhị lập tức mặc lục nhí phì phong Hình tượng bên ngoài tức khắc biến hóa 360 độ Mặc áo chẳng này lên người quả thật là cực kỳ phong cách Đèn đến sáng bóng lên Không gió mà bay Dài tận chân Trên đầu còn có thêm một cái mũ trùm Đồng thời có công năng như mặt nạ Đem tên Nick cùng diện mạo che đi Chỉ lộ ra đôi mắt ảnh ánh sáng Xá thủ Tạo hình cực phẩm cho xá thủ Năm vạn đồng tuyệt đối đáng giá Cảm ta Đần này đến phiên đại nhiệt Nói những lời này Nhìn thấy hắn ngay ngang rời đi Sự ngựa dạ lập tức đánh một tin báo cho hào hữu của mình Alam, Alam Tớ vừa tìm được một con đường rất thoải mái rồi Tớ muốn làm thương nhân chuyện được phát trên website chuyện audiovv.bro quán giang khẩu hiền đệ ôi trời đất quỷ thần ơi cuối cùng chúng cũng từ địa ngục bò ra yến quần đồ liên lạc được với đại nhiệt thì vui mừng quá đỗi không đợi đại nhiệt đáp lời hắn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm địa sau đi hiện tại mau tới quán giang khẩu làm đại sự quán giang khẩu nằm ở chỗ giao giới giữa thành trường an cùng thành ok vị trí địa lý hết sức đặc thù Bởi vì nếu người chơi chui tới, lùi tới ở nơi này Thì sẽ không cần phải đóng tiền xin nhập quan Cũng có thể qua lại giữa hai thành thị Vấn đề chỉ có một Quán giảng khẩu Có một vị đại thần Nhị lang thần Chuyện kể rằng nhị lang thần là cháu ngoại của Ngọc Hoàng Đại Đế Được phong làm chiêu huệ Linh Hiển Vương Thần mang cửu chuyển huyền công Có ba con mắt Có bảy bề hai phép biến hóa Bên người lại có Mai Sơn Lục Huynh Đệ giúp đỡ Hơn nữa còn có cả thần khuyền hạo Thiên quyền. Cổ thế lực này mặc kệ đặt ở nơi nào cũng đều rất khủng bố rồi. Nghị lang thần lấy nhục thân làm thánh cũng không ở thiên giới làm quan mà xuống chấn thủ ở quán giang khẩu lợi dụng hưởng hòa trần gian có thể nói là bá chủ một phương. Bởi vì sự tồn tại của hắn rất nhiều người chơi thích lang thang ở quán giang khẩu. Mục đích chỉ có một hy vọng chính mình gặp được vận cứt chó được nghĩ lang thần vừa ý thu làm đệ tử được hắn truyền thụ một chiều nửa thức thì cũng phát lớn rồi. Hiện tại trên diễn đàn đã có người tổng kết giả rất nhiều kinh nghiệm có thể học tập, pháp thuật từ NPC. Thú tộc không cần tính, quỷ tộc ít thấy, yêu tộc khó có thể tiếp cận, thủy tộc cũng hy vọng xa vời. Còn lại chỉ có tiên Phật hai tộc là có cơ hội nhất. Theo hệ thống sắt đặt, tiên Phật tất nhiên sẽ có đạo hạnh cao thâm, trí năng nhân tạo cũng sẽ được thiết kế cao hơn một bậc. Cho nên thường xuyên gặp được NPC thuộc hai tộc này. Hơn nữa họ còn thường xuyên hóa thân thành người phàm, đi ngào rủ hạ giới chỉ cần ở trong thành thị cũng có xác suất gặp được. một khi gặp được, nếu để NPC hợp ý, vậy tức là có hy vọng bái sư rồi. đương nhiên nếu bạn không cẩn thận, chọc giận họ, ha ha ha, hậu quả tương đối nghiêm trọng. từng có người chơi trên đường đụng phải một NPC ăn mày vô danh, thuận miệng mắng một câu, ai ngờ tên ăn mày kia lại là lý thiết quái, trong bát tiền biến thành, bị hắn ghi hận, để cho người chơi kia cứ ra khỏi thành là bị giết, làm vong hồn vài lần. Người trời kiều sợ đến độ, từ đó về sau, cứ thấy bất kỳ ăn mẩy nào là hận không thể lấy toàn bộ tiền trên người mà đem ra bố thí. Đàm Yến Cuồng Đồ vốn là lên kế hoạch đi phòng Hoàng Phong Lĩnh. Nhưng nửa đường bỗng nhận được tin nói, tại bản đồ Quán Giang Khẩu xuất hiện Thần Thú Kỳ Lân. Thần Thú Kỳ Lân chính là quái vật đặc thù có thể rớt ra tín vật săn trại Kỳ Lân Ngọc Tí. Nói nó đặc thù vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, nó không thuộc hệ thống sáu đại quái vật trong tay dù nhất mộng thứ hai, nó không có địa bàn cố định, thuộc lại vô công rồi nghề cả ngày lêu lỏng, nay chơi chỗ này một ít, mai lượn cho khác mà tẹo cứ như là dụ dỗ người chơi phạm tội. Thần thú kỳ lần xuất hiện, lập tức làm dấy lên sóng to gió lớn ở thành Trường An. Các đại đoàn thể cùng với toàn bộ người chơi có thực lực vừa nghe tin tức, thì tức thì hành động, ảo ào, ào lao tới quán giang khẩu. kể cả kế hoạch đánh quán ngũ tràng cũng đều tạm thời gác lại, bởi vì giá trị của kình kỳ... Kỳ lân ngọc tí còn cao hơn cả quả nhân sâm. Nếu có thể lập ra cái sân trại đầu tiên thì không còn nghi ngờ là đã chiếm được ưu thế thật lớn. Mà coi như không muốn lập sân trại cũng có thể bán đi thành phú ông. Mà càng thêm kích thích là sau khi tới quán giang khẩu, mọi người lại phát hiện nhị lang thần mang theo mai sơn huynh đệ cũng còn thần khuyển kia đi đâu không rõ. Đại thần không ở nhà, mọi việc đều dễ làm. Không có tầng càn này, các người trời phóng tay trần mà xem quán giang khẩu như nhà của mình. Lục tung mọi ngõ ngách tìm tung tích của thần thú Kỳ Lân Đàm Yến cùng đồ tuy rằng thương lực không đủ Nhưng vì Kỳ Lân ngọc tí cũng đuổi tới Cầu cửa miệng nói Không có tiền lên lầu xanh Ở dưới lầu nghe tiếng rền một chút cũng đã ghiền Nhưng sau khi liên hệ với đại nhiệt Yến cùng đồ đã định được mục tiêu mới Hai người liên thủ coi như có tiền vốn Từ đúng nghe thành rình xem chờ cơ hội Quán sản khẩu hiện tại đã thành quán nhân khẩu rồi Đầy khắp núi đồi đều là người ngoại trừ miếu nhị lang thần, thế như sơn bàng thủy, có trận pháp hộ miếu nên người trời không thể tiến vào. Những chỗ khác đều gần như đã bị đào ba thước đất. Căn cứ tư liệu thông báo, thần thú Kỳ Lân có sở thích đào động mà ngủ. Chặt cây đào đất ngăn sông, đủ cách điểm kiếm được nghĩ ra, cũng đem quán nhân khẩu vốn là nơi non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt trở thành rách nát như cái giẻ lau. Không biết khi nhị lang thần trở về, thấy nhà của mình biến thành bộ dạng như vậy thì lửa bốc lên bao nhiêu chưởng. Các người trời cũng mặc kệ cảm thụ của hắn. Xem mi là thần tiên thì quy bái. Nếu không xem là thần tiết nữa, thì đạp. Lòng người dễ thay đổi. Xưa nay đã vậy. huống chi còn là trong trò chơi. Việc này làm thủ địa lão nhân tại quán giảng khẩu vô cùng lo lắng. Nhị lang thần là người thích sự sẽ trình tề. Nếu khi trở về phát hiện địa bàn bị người phá, có thể nào không trách mình giữ nhà bất lực. Không đem lão già này hầm xương cách thủy bồi bổ, bổ hảo thiên khuyển đang mùa động tình không được cái điều lão có thể làm gì? Một bó tuổi rồi, lại thù NPC pháp lực thấp kém sơ cấp, chỉ có thể đi ra cầu thần bái phật kêu đám người chơi nhẹ tay nhẹ chân một chút. Mà người chơi thì làm sao nghe lọt? Đừng phải kẻ tính tỉ nóng này. Một cái tát đã đập bay lão ra ngoài. Điều này khiến thù địa lão nhân có chút phát hỏa. Nhưng ngoài miệng thì vẫn phải nhịn. Ê, ê, cho lão chút mặt mũi được không? Nói thế nào thì lão cũng là thù địa quán giàn khẩu. Á... À... Lại là tiếp kêu thảm giờ bị dính đòn Lòng người bạc bẽo Đánh giả mắng trẻ Thổ điệu vội vàng chạy trốn Đi tìm nhị lang thần báo cáo Hiền đệ sao còn chưa đến nhỉ Yến quần đồ đang có chút lo no lắng Thì vèo một cái Đột nhiên một người áo đen vọt tới bên cạnh hắn Làm hắn giật nảy mình Người áo đen này toàn thân đen kịt Mặt cũng trẻ kín Chỉ lộ ra một đôi mắt giàn trá Vừa nhìn đã biết là sát thủ Nhưng mà là dạng cùi bắp nhất Đương nhiên là cùi bắp nhất rồi anh mặc như vậy, cho dù là đi tới đâu Đều khiến vạn người lướt mắt Cái thằng ngốc cũng biết là nâng cao tinh thần đề phòng Yến cổng đồ nhảy lùi về sau Chuẩn bị đánh một cái Phật Ấn quả Thế nhưng nhân vật chính của chúng ta Đúng lúc mở miệng Yến đại ca, là em đây mà Giọng nói quen thuộc vang lên Làm Yến cổng đồ có chút nghi hoặc hỏi Vị tư sinh này Chúng ta quen sao cái Em đã nhiệt đây Mặc bộ cái áo mới mà cũng không nhận ra nữa rồi sao? Ngay được xác nhận, Yến con đồ càng thêm nghi hoặc. Hòa nhãn kim tinh của hắn hiện đã cấp 2. Thế nhưng lại không nhìn thấy ra bất kỳ thuộc tính gì của đại nhiệt. Chỉ thấy mỗi hình tượng người áo đen. Không thể nào. tối hôm qua lúc xem GAV còn đếm được bao nhiêu cái mụn trên mông. Giờ hòa mắt sao được? Hắn cố dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn lại. Vẫn không thấy bất kỳ số liệu nào. Đại nhiệt cười nói. Đừng phí công. Giờ em đang mặc lục nhĩ phi phong, ai cũng không nhìn được trạng thái thuộc tính của em đâu. Lúc này, Yến Cuồng Đồ mới thoải mái, mà hơn 10 đội viên Cuồng Nhi giả biết là đại nhiệt tới, bèn nhào nhào lại gần chào hỏi. Hai bên trao đổi ngắn gọn một lát thì tình huống đại khai cũng đã rõ ràng. Sau đó, Yến Cuồng Đồ kéo đại nhiệt giả nói chuyện riêng, hỏi về việc đánh quải nhân sâm, không khỏi vỗ tay tán dương, lườm bệ khèn hồ lì khí khái, nói: "Không thua đấng mày dâu." Quá như là kỳ nữ Đúng là ứng với câu kẻ si chết vì chi kỷ Nữ nhân cởi áo dâng người Yến cùng đồ này Nói câu đầu còn nghiêm trang Đùng cái lại biến thành dâm đãng ngay được Thật sự là cùng người này nói chuyện một buổi thì phi hết cầm ăn học Đại nhật trợn mắt mà cảm thán Thầm nghĩ có nền phun ra mấy vòi nước ép cả chua vào phụ trợ không khí không Bóng từ bên kia sông có người hét vang. Không ít người chơi lũ lượt trèo lên bờ Chồng miệng đồng loạt kêu to Kỳ lần đi ra rồi Kỳ lần đi ra rồi Dầm một tiếng thật lớn, mặt sông bắn lên một cột nước cao tới 10 mét Theo tiếng gầm dự dữ đình tai Một con quái vật to lớn, màu xanh biếc hiện thân Chuyện được phát trên website chuyện Thủy Kỳ Lân Đây là một con Kỳ Lân thuộc tính Thủy Gọi tắt là Thủy Kỳ Lân Toàn thân màu xanh biếc, Trần hổ đùi ngựa, sừng hươu đuôi sư tử Thêm một thân lân giáp như rùa Hai mắt đỏ rực giống như hai ngọn đèn lồng Uy phòng lẫm liệt Vô cùng phong cách Không uổng công được người đời gọi là thần thú Nhưng mà thời đại bây giờ Thần có bị hạ thấp Huống chỉ là thần thú Thấy thần thú kỳ lân lên bờ Ngàn vạn người trời hoàn hồ nhảy nhót huyết sáo. Tổ hồ trước mặt họ không phải là một con quái vật dữ tợn Mà là một nữ Một xử nữ xinh đẹp Mỗi người hưng phấn như ăn phải xuân dược Bất kể là lão đại hay tiểu đệ Toàn bộ xuất động Hét lớn lao tới Chỉ sợ chậm một nhịp thì kỳ lân kia đã bị người khác làm thịt thành thú Kỳ lần xuất hiện do hệ thống ngẫu nhiên xếp đặt, thế những xác xuất ngẫu nhiên này cũng lấy thành thị làm đơn vị. Đơn giản là Kỳ lần sẽ xuất hiện quanh mỗi thành thị mỗi ngày một lần, địa điểm bất định. Thời gian qua đi, nếu như hôm nay nó vẫn chưa bị người giết, thì vẫn biến mất để sinh mới, hôm sau xuất hiện tại vị trí khác. Chỉ là mỗi một tòa thành thị đều sở hữu bản đồ quá lớn. Rất nhiều nơi đến giờ đều là ít ai lùi tới. Bởi vậy ở dĩ vãng, Thần thú kỳ lần xuất hiện đều ở chỗ quá hẻo lánh, nên không ai biết. Mà hôm nay, có lẽ còn kỳ lần này ra ngõ, gặp gái, vừa mới sinh mới ở quán răng khẩu. Thấy nơi này phong cảnh không tồi lại còn sông nước hữu tình, nên nó bèn vui đùa thỏa thích bên vờ sông, rồi một phen lặn xuống nước tắm rửa. Ai ngờ tất cả chuyện này đều bị hài gã đáng khinh nhìn thấy. Một gã đặc trừ bắt giới tên gọi là Vương Thủ Đại Mộc Công, là đội viên của Đại đoàn Thể Bắc Phương Gia Viên. Hắn lập tức lấy tốc độ âm thanh mà báo cáo với lão đại Cư Bắc, cái tin tình, tình báo có thể để bình thường tiến rất nhanh này. Gã còn lại tên là Đoạn Huyền, trong khi hắn đang bơi ngửa thưởng thức đêm trăng rọi sáng trở sổng tại quán giang khẩu, tìm thì hứng thì vừa lúc ấy thấy thần thú kỳ lần xuất hiện. Thấy con vật trong truyền thuyết này, Đoạn Huyền không chút do dự, thét lên ba chữ chói tai. "U efu!" Chính việc này đã khiến cho toàn bộ người chơi có mặt lúc ấy Tại quan giác khẩu bị kinh động Tiếp sau thì tin tức Lấy tốc độ mỗi giây một chấp người truyền khắp thành trường An Làm vương thủ đại mộc công tức giận đến hận không thể lập tức tiến lên Một đao chém chết kẻ làm lộ cơ mật quốc gia đoạn huyền Chuyện sau đó mọi người rõ rồi Khung cảnh truyền sang hiện trường bao vây Tiểu trừ thần thú kỳ lân Giờ phóng viên trò chơi quen thuộc Ra quả khí thủy bình luận Còn bà đó chứ Mọi người mau ra tay Yến quần đồ vội vàng kêu đội viên cuồng nhờ giả ra tay, đến khi quay đầu lại đã không thấy đại nhiệt đầu nữa. Hàng này phản ứng nhanh thật. Xem ra nam chính hôm này không phải là hiền đệ không được. Phòng trường cuồng nhờ giả sẽ xây dựng cái sân trại đầu tiên của thành trường An rồi. Nghĩ đến đây, Yến quần đồ không khỏi cười ra tiếng. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, còn chưa thấy đại nhiệt tới được gần thần thú kỳ lân, thì xung quanh đã xuất hiện PK loạn cả lên. Không khác gì người trong giang hồ phiên bản game, không loạn mới lạ. Không có hình thức sơn trại hoàng giáo phái bảo vệ, chỉ có thể dựa vào nhận mặt nhận tên thì ngộ thường ngộ sát là vô số. Thực lực của thần thú kỳ lần tương đối với một lão yêu ngàn năm, nhưng vật đổi sao rồi. Hiện tại người chơi có được pháp thuật cao cấp càng ngày càng nhiều, trình độ hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Mà hàng trăm cái pháp thuật cao cấp cùng nhau đánh tới, lão yêu ngàn năm cũng chỉ biết chờ chết. Cho nên thần thú kỳ lần này mới vội uy phòng bát diện chạy đến, vốn chuẩn bị phát hỏa dương oai trừng phạt đàm phán. Đám phàm nhân dám quấy rầy nó tắm rửa thì đã ăn ngay một đại đội pháp thuật đủ màu đủ dạng hồn tới, khiến sinh mệnh của nó rất ầm ầm như thác đổ. Chỉ sợ trụ không nổi 10 phút. Tình cảnh không khống chế được, một đám lão đại phát giác, dưới tình huống này thì kỳ lần Ngọc Tí có thể rơi vào tay bất kỳ ai. Vì thế nhảy chóng hạ bệnh lệnh dẹp trừ người ngoài. Muốn thông qua cách này đảm bảo chắc chắn tín vật không đi vào nơi khác. Điều này làm cho đại nhiệt gặp rủi ro lớn. Vốn đúng đức béo coi là sở trường của hắn Nhưng vấn đề là hôm nay Hắn ra đường lại phối đồ sai rồi Ai kêu hắn một thân đen xì xì chuẩn sát thủ Người ta vừa nhìn là đã biết được không thuộc nhóm mình Bất chấp tất cả Lập tức tùng pháp thuật tiếp đón Cái Đám tổn tử này Nhất tinh thật Bị vô số pháp thuật không ngừng ân cần thăm hỏi Đại nhiệt không ngừng kêu khổ Bị đánh đến ông cả đầu Nhai tiểu hoàn đan có nhanh hơn cắn hạt dưa May mà Trần vũ đội giáp đã thăng cấp mới, không có bị miêu sát đương trường. Nhưng lực lượng quần chúng là rất lớn, dù sao hắn cũng chỉ là người phàm máu thịt, làm sao có thể chịu nhiều đòn như vậy? Nhưng qua cũng biết khó giữ được tính mạng. Thời khắc mấu chốt, khi cột máu của mình chỉ còn một vạch, thần thú kỳ lân gầm lên giận dữ, dùng hết bản sự dưới đáy hòm ra, há miệng phun ra một cột sóng ngập trời cao hơn 10 mét thế cuồn cuộn mà đến. Cột sóng này không phải nước thông thường mà là thủy kỳ lân. Dùng loại nước bột mạng do nó rẻ luyện Bởi vậy có hiệu quả đóng băng Sông lớn cuốn qua tới đâu Người bị diệt tới đấy Vô hình thay đại nhiệt trừ đi một đống đối thủ Áp lực buông lỏng, Hắn lập tức chạy tới chỗ ít người Kỳ lần sắp chết kệ nó Trứng mắt bảo trụ cái mạng nhỏ quan trọng hơn chỉ có điều Thủy Kỳ lần kia lại cùng Cũng nghĩ y hệt Nó không thể dành người tiến hành chạy trốn bằng đường thủy Vì thế tròn hướng ít người chạy đi Vừa vặn cùng đường với đại nhiệt Tránh ra, tránh ra, nước sôi Đại nhiệt giờ gạch độc Hét ấm lên như giết heo Hắn thế tới hùng hăng Lại cầm một viên gạch kỳ quái trên tay Khiến những người khác cũng kinh hoàng Và né ra sang một bên Dù thế nào đi nữa Hắn cũng đã coi như thoát hiểm Hình huyệt, hình huyệt Tốc độ của thần thú kỳ lần càng tăng mạnh Rất nhanh lên đuổi theo Cuối cùng lại hình thành cảnh tượng buồn cười Một người một thú sánh vài liều mạng chạy trốn Cái tiền sư nó chứ Đại nhiệt nhịn không được ngoài đầu liếc nhìn thần thú kỳ lân một cái vừa lúc nó cũng tò mò quay sang hắn bốn mắt nhìn nhau trái tìm rung động Đại nhiệt rất muốn sát sàng vô lễ với con thần thú một phen nhưng đằng sau còn có tới trăm người chơi đuổi bắt, các loại pháp thuật ảo ảo ném đến thủy kỳ lân một khi lại gần nó chẳng khác nào chui đầu vô lưới chờ bỏ đánh nhau rồi mũi à quên, rồng phượng chết vì thế hắn rất lý trí mà bỏ qua ý niệm mạo hiểm này thế nhưng thần thú kỳ lần lại không được lý trí như vậy, tình cảm bộc phát không thể chặn, khi nó đột nhiên áp sát sang bên người đại diệt, đại diệt há miệng lớn như quả trứng gà, đã định chửi âm lên thì chỉ thấy đằng sau có một đống pháp thuật đủ màu sắc đã phóng sát tới rồi. tại thời khắc sinh tử này, nam nhân vật chính của chúng ta, cái khó, ló cái khôn bật lên thật cao rồi đáp xuống trên lưng thủy kỳ lần. chuyện được phát trên website trên audiovv.pro. K s K s a. Lại tiếp đoạn nam nhân vật chính của chúng ta ở tình huống cử tử nhất sinh, đã kịp cái khó ló cái khôn, thành công nhảy lên trên lưng thủy kỳ lân, hai tay bám chặt lấy mấy điểm g trên lưng giáp. Thủy kỳ lân này cũng còn nhiều xui xẻo, tắm rửa một cái bị bọn người quân ẩu không nói, hiện tại vốn định trước khi chạy trốn làm thịt thêm một người chơi nữa để đòi lại chút thể diện. Ai ngờ bị hắn nhảy tới trên lưng của mình. Đây chỉ là công kích điểm mù công kích của nó Căn bản đánh không đến Hướng chi còn phải né tránh trùy binh Công kích không ngừng ở phía sau Kỳ lần động tác linh hoạt Tốc độ hạng nhất Mà bản thân thì đang nằm trên phần khuất tại lưng nó Bởi vậy đại nhiệt tạm thời an toàn Hắn bắt đầu động não phương án tiếp theo Hiện tại dùng gạch độc mà đập Rõ ràng là không lý trí Sinh mệnh của Thủy kia lần đã chẳng còn bao nhiêu Nếu bây giờ mình đập chết nó Thì cũng chẳng qua là làm ra áo cho người bởi vì kỳ lân Ngọc tí thuộc về với phẩm đặc thù sẽ chuyển vào hành trang của người gây sát thương lớn nhất nếu không thể giết vậy còn làm gì được có thể trộm. đúng chính là trộm. đã rất lâu đại nhiệt không có dùng cái skill dầm đãng thập bát mô kia bởi vì không có cơ hội mà giờ cơ hội được đưa đến không sờ mó thì đến bao giờ ở trong Tây Du nhất mộng người chơi học được pháp thuật phụ trợ chủ yếu qua ba con đường thứ nhất sau khi khai khiếu sẽ được hệ thống tự tặng cho mấy pháp thuật phụ trợ Cơ bản như là ngự phong hành, tị thủy pháp, cưỡi gió mà đi, đi lại hít thở được trong nữa. Thứ hai, dưới cơ duyên xảo hợp, đội NPC chỉ điểm, giống như phi thăng thuật của Hồ Ly. Thứ ba, là một vài nhiệm vụ đặc thù cần đội NPC truyền thụ thêm skill, ví dụ thập bát mô của đại diệt. Thập bát mô thuộc về kỳ thuật thượng cổ, tục truyền là khi tề thiên đại thánh đại náo thiền cung, đã ngẫu hứng sáng chế ra để tiện trộm tiên đan thần tử. Có 18 kiểu lần sơ nên gọi là thập bát mồ. Skill này chẳng những thủ pháp tinh chuẩn, mà khác còn khiến người bị hại không hề có cảm giác gì. Quả là thần kỹ! Đương nhiên không phải là tùy tiện cái gì cũng, cũng có thể động vào. Đầu tiên hạn chế không thể sử dụng với người chơi. Đây là vấn đề công bình cùng đạo đức. Tiếp theo, tuy rằng có thể sử dụng đối với NPC cùng quái vật, nhưng xác suất thành công không cao. Hơn nữa dưới tình huống bình thường cũng sẽ không thó được thứ gì tốt. Nguyên nhân như sau trầm tiền dù nhất mộng ở phương diện rất đồ trang bị đạo cụ chia làm hai loại lớn một loại là rơi ra mặt đất trang bị đạo cụ này thống nhất ra hệ thống quản lý phân phối sau đó ngẫu nhiên tạo ra theo từng phạm vi nói cách khác khi quái chết đi hệ thống theo sắc phất nào đó tạo những vật phẩm bất kỳ để rơi xuống đất cùng xác của quái vừa chết gọi chung là vật phẩm trang bị do vậy dù bạn có được thuật ăn trộm lợi hại cao mình tới đâu cũng trộm không đến bởi vì bạn chỉ có thể trộm quái vật mà không thể trộm hệ thống Một loại khác là trực tiếp rơi vào trong hành tra của người chơi. Loại này được gọi là vật phẩm đặc thù có tỷ lệ xuất hiện 100%. Ví dụ đơn giản, mỗi con thú vương sẽ nhất định cho thú vương đan mà mỗi con kỳ lân cũng sẽ nhất định cho kỳ lân ngọc tí. Cho nên hệ thống định nghĩa, vật phẩm đặc thù do quái vật mang theo bên mình mà cũng chỉ có loại hình này mới có cơ hội trộm được. Mặt khác, NPC bình thường cũng sẽ không mang thứ tốt ở trên người. Đương nhiên, làm gì có chuyện một đoàn NPC mang theo một thân cực phẩm Để đợi bạn đến khoáng. Mờ đẹp lắm. Quần lót, áo yếm, tất thối. Còn may ra có phần. Nhưng trừ vì là biến thái. Trộm thứ đó thì có ích gì. Trở lại chuyện chính. Kỳ thật thập bát mồ vẫn còn rất có công hiệu. Ở tình huống đặc thù sẽ phết hủy ra được tác dụng không ngờ tới. Ví dụ hiện tại. Chỉ tiếc bởi vì mãi không có cơ hội thực tế. Cho nên hiện tại cấp bậc của skill này vẫn là không. Khi tân thủ thôn, đại nhiệt mới trộm thành công hai món đồ lót. Cùng một cái chạm long lệnh đã được 30% SP, còn cần khoảng 7 lần như thế nữa mới có thể tăng thăng cấp skill. Thần thú ở dưới thần hắn hiện tại đúng là vật để luyện tập tốt nhất. Đại nhiệt không chút do dự, một đoàn thập bát mô lần sờ tìm mò được tung ra. Bạn sử dụng thập bát mô đối với thần thú kỳ lân, kết quả thất bại, bạn không được vật phẩm nào. Vạn sự khởi đầu nàn, lần đầu tiên luôn rất khó đã được thành công. Đại nhị tiếp tục xuống tay Cá sờ, cá sờ Thủy Kỳ lần kia cảm thấy Kỵ sĩ trên người mình đang làm cái gì đó Rất mờ ám Không khỏi vừa sợ vừa giận Gầm lên giận dữ liên tục kia lại ý nói Còn mẹ nó, cấp chút mặt mũi được không Nói như thế nào ta cũng là thần thú Bị người sờ tới sờ lui như vậy Sau này ta còn mặt mũi nào mà đi gặp người Thần ba mẹ My Lần thứ hai thất bại Đại nhị có chút khẩn trương My dám gầm rú cá sẽ chủ ý tiết. Lại nói thập bát mù một ngày có thể dùng 3 lượt, hiện tại chỉ còn có một cơ hội cuối cùng, không thành công thì thành nhân. Vì thế hắn lấy tay đập một cái thật mạnh lên lưng Kỳ Lân, cố ý chọc giận nó. Kỳ Lân quả nhiên tức giận nổi trận lôi đình, cũng không tính đến chạy nữa mà đột ngột phanh lại, muốn dùng quá quán tính hất Kỷ Dĩ xuống. Đại nhiệt quả nhiên bị ném xuống, nhưng trước khi té, một lần thập bát mù cuối cùng đã kịp dùng ra. Bạn sử dụng thập bát mô đối với thần thú kỳ lân. Kết quả thành công, bạn đã được một cái kỳ lân ngọc tí. Điểm kinh nghiệm để thăng cấp, thập bát mô, gia tăng 10%. <cười> quả thế, khi quái vật nóng này là dễ lộ ra sơ hở nhất. Ẩm mưu thực hiện thành công, đã nhật nhẫn quán tính, lội thêm mấy vòng trên mặt đất. Đã tránh giả xa được hơn 10 mét, để phòng kỳ lân đuổi giết. Hắn xuống ngựa cũng đã làm cả đám người đuổi đằng sau nhẹ nhàng thở ra. Gà áo đen bí ẩn này không biết là cái quái thai gì Đột nhiên xuất hiện Bị vài trăm người quần ẩu lại có thể sống quá 10 giây Công pháp hộ thể thật sự cường hãn Sau đó lại có thể bật lên trên người kỳ lân Như võ sĩ đấu vỏ tót Tây Ban Nha Không chế thần thú kỳ lân chạy trốn Bất quả may mắn Thần thú cuối cùng là thần thú Không có bị hắn nhân thể làm nhục giết thịt Đàm Yến quần đồ cũng đấm ngực mà than thở Thầy Đại Nhật cảm thấy tiếc hận Thất bại trong gang tấc Không có đèm kỳ lân xử lý lại bị đánh xuống. Xem ra lần này vô duyên với kỳ lần ngọc tí rồi. Vì thế bọn hắn cũng không đuổi theo nữa mà đi qua định an ủi đại nhiệt. Hiền đấy. Xem ra chú cưới ngựa không tình thông lắm nhỉ. Trong trò chơi thì không sao cả. Nhưng ở trên giường đừng có để ngã ngựa đấy. Yến cuồng đồ treo nghẹo làm cho đội viên cuồng nhờ giả phát ra một tràng cười thiện ý. Đại nhiệt vỗ vỗ bùn đất trên người cười hắc hắc xuống. Kỳ thật không phải là em ngã xuống Mà là nhảy xuống Tự chú nhảy xuống Sao vậy Đại nhiên xuất ra kỳ lần ngọc tí Cười nói Vật tích tay còn đổi lại chữ khổ làm gì Kỳ lần ngọc tí Tín vật cần có người chơi muốn xây dựng sơn trại Từ trên người thần thú kỳ lần tuôn ra Sau khi có được tín vật này Tìm đến NPC sơn đại vương Trồng thành Đóng 50 vạn đồng là có thể xây dựng sơn trại Thấy kỳ lần ngọc tí Trong suất lấp lánh Mọi người nhất thời mắt choáng váng, có một loại cảm giác không thể tin nổi. Yến Cùng Đồ rất vội phục nhìn Đại Nhiệt, tự đáy lòng thở dài. Hiền đệ đã làm thì đúng là thuyền ngược dòng cũng có thể chào, anh thật sự không tưởng tượng nổi. Đại Nhiệt đắc ý cười như một đứa trẻ vừa đạt điểm 10. Đó là đương nhiên, nếu dễ dàng bị người đoán được thì làm sao em nhận vai nam chính. Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần về kia. Trong đám người đuổi theo kỳ lân, đột nhiên có người phát hiện trên bầu trời xuất hiện nhị lang thần, mang theo Mai Sơn Huỳnh Đệ và Hạo Thiên Khuyển nổi giận đùng đùng cưỡi mây trở về. Thần chưa tới, pháp thuật đã tới. Cựu truyền thần công đánh giả trọn góc đông người trời nhất mà dáng. Hiện tại người trời có người nào có thể kháng? Chỉ cần bị đánh chúng đều là trực tiếp miệu sát. Nhị lang thần có đẳng cấp tương đương với trần nguyên tử, nếu thuộc cấp bậc chuẩn thánh nhân, hơn nữa giờ còn là trần thần các người trời gây ra đại họa không dám tiếp tục đứng ở quán răng khẩu kỳ lân cũng không thèm đuổi giữ mạng quan trọng hơn nhào nhào chạy trốn chết về thành trường an về phần thần thú kỳ lân kia trong lúc hỗn loạn giờ đã không biết chạy đi nơi nào nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường mới nhất